Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mới về mấy hôm trước, em chắc là Vịnh Hân phải không? Hoàng Trục Tư cười nói, em vẫn đáng yêu như ngày xưa, còn đây là... Cô chuyện hướng nhìn người còn lại, cậu ấy là Quân Hòa, trước kia chị cũng có gặp vài lần rồi. Vịnh Hân đáp ngay, cô nhớ rồi, đây là cô bé trước kia không có cảm tình với cô. Hồng Quân Hòa cũng nhận ra cô gái, cô nhếch môi, thầm tức giận, nghĩ Hôm nay thật xui xẻo, gặp đến hai ả Hồ Lý Tinh Từ hồi tiểu học, cô đã biết Hoàng Thục Tư để ý anh A Vũ rồi Chỉ có Vịnh Hân là ngốc ghét thôi Còn nghĩ cô ta là người tốt nên mới cho cô ấy đồ ăn Đúng rồi, mình quên giới thiệu, đây là bạn mình, bao? Hoàng Thục Tư chỉ vào người đi cùng Anh ta gửi nha răng, chào các bạn Vịnh Hân đáp, chào anh Lương Hàn Vũ chỉ khẽ gật đầu chào Hồng Quân họa lỡ anh ta đi Tiếng hoa lỡ ngớ như vậy, khiến cô rất thật chói tay Chị Hoàng, các chị ăn cơm chưa? Có muốn ngồi chung với bọn em không? Vịnh hân mời Cơm được rồi, chị có hẹn với cha rồi Hôm khác gặp lại nha Hoàng thục tư gật đầu cho mọi người Rồi ra khỏi nhà hàng với bao Không ngờ cậu ấy chẳng thay đổi gì Hoàng thục tư nhìn nắng các mùa hè Hơi đâm chiều nói Ấy. bao tò mò Không có gì Cô lấy mắt kính trong tuổi ra đeo lên Đi thôi, cô khoác tay anh Bao tươi cười Làm từ thế mời, lúc này hai người mới cười đi tiếp Làm ra vẻ Hồng Quân Hòa nhìn qua cửa sổ Thấy hành động của Bao Nhìn không được đảo mắt Anh ta nghĩ anh ta đang đóng phim sao Thật là. Chị Hoàng vội xinh đẹp như xưa A Vũ anh thấy đúng không Vịnh Hân cố ý dựa vào người anh Hai tay ôm lấy cánh tay anh Xem anh có phản ứng gì Ừ Lương hàng Vũ đáp liếc nhìn cô Em làm gì đó Không biết cô muốn làm gì Cô nghiêng mặt về phía anh A Vũ gần đây anh thật lạ Sao mà lạ Anh nhìn chậm chậm mắt cô thì lạ thôi giống như có rất nhiều tâm sự lại xa cách nữa cô chớp mắt nếu anh có chuyện gì có thể nói với em không có gì em ngồi thẳng lên đi đây là nơi công cộng anh khẽ dịch người ra vịnh hân cắn môi trong lòng rối bời cô buông tay anh ra cúi đầu nhìn chằm chằm món ý trên bàn đột nhiên không muốn ăn nữa hồng Quân hòa thấy không khí hơi kỳ dị lúc cô vừa đầu ăn hải sản thì hai người này có chuyện gì vậy lương hàng vũ thấy vịnh hân cúi đầu không động gì nữa thì hỏi sao lại không ăn Không ăn nữa, giọng cô rầu rỉ Anh thầm thở dài Nhưng cô như vậy anh không chịu nổi Xem ra đến lúc bọn anh phải đối mặt với vấn đề lớn rồi Về phần kết cục Tạm thời anh không muốn nghĩ tới Dù có thế nào thì chỉ cần cô muốn Anh đều chăm sóc cho cô cả đời Giống như một người cha vậy Vịnh Hân nằm trên giường Hai tay âm um gấu bông Trong lòng lo lắng Cô không biết A Vũ gặp chuyện gì mà khiến anh trở nên kỳ lạ như vậy Cô trở mình Lớn tiếng vỗ về gấu bông trước mặt Quân Huệ nói không có chuyện gì đâu Chỉ là A Vũ không thích cô ôm anh chỗ đông người thôi Cô đừng cả nghĩ quá Nhưng cô biết sự việc không đơn giản như vậy Cô không biết anh bị sao Dường như xa cách cô Cô không biết chuyện gì đã xảy ra Nhưng có một điều cô chắc chắn Đó là cô không muốn bọn họ cứ tiếp tục như vậy Nếu vì anh đang giận cô Thì cô phải biết nguyên nhân Anh cứ xa cách cô như vậy khiến cô không chịu nổi Sống mũi cay cay có dụi nhẹ mắt, khịt khịt mũi nhớ đến mỗi khi cô khóc thì A Vũ sẽ an ủi cô. Cô vươn người cầm ly nước cam bên giường uống một hớp, nước mắt từ từ trào lên khóe mắt. Tiêu rồi. Cô để ly nước trên bảng cạnh giường, uống nước cam cũng vô dụng. Cô khịt khịt mũi. Trước kia chỉ cần trong lòng không vui, cô uống nước cam sẽ cảm thấy khá hơn một chút. Bây giờ một chút cũng không có, tâm trạng rất tồi tệ. Lúc này có tiếng đập cửa vang lên. Vịnh Hân là A Vũ, anh ấy về rồi. Vịnh Hân nhảy xuống giường chạy ra mở cửa A Vũ Cô lao đến người anh Cười lộ ra lấm đồng tiền xinh xắn Lương hàng Vũ lui về phía sau Tiếp nhận va chạm của cô Hai tay Vịnh Hân quàng lên cổ anh Em đang đợi anh Chờ anh Anh bỏ hai tay cô ra Cô nhíu mày A Vũ Anh làm sao vậy Bây giờ không có ai Em không thể ôm anh sao Cô hơi giận Vẽ mặt tức giận của cô Khiến anh khẽ cười Em đã lớn rồi Vậy thì sao chứ Cô tức giận nói Lại ôm lấy anh Vì sao lớn rồi thì không thể như vậy. A Vũ vẫn là A Vũ, em vẫn là em mà. Anh thở dài. Em buông tay ra trước đã, anh có chuyện muốn nói với em. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Có phải anh muốn tâm sự với em không? Cô buông eo anh ra, vui mừng nói. Chỉ cần A Vũ nói cho cô thì cô sẽ nghĩ cách giải quyết giúp anh. Chúng ta vào đi rồi nói. Cô kéo tay anh. Không cần, nó ở đây cũng được. Anh cúi đầu nhìn khuôn mặt tròn tròn của cô. Thấy cô mặc áo thun và quần màu vàng. Và quần ngắn màu vàng lộ ra đôi chân trắng non. Sau khi lên quốc sau khi cô lên quốc trung, anh đã mua cho cô rất nhiều quần, vì cô hoạt bát hiếu động, mặt váy dễ bị lọ. Anh cứ nói mãi với cô, cái mặt váy phải chú. Ý. nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net